Thu Liêu xin kính chào toàn thể quý khán thí giả thân mến của kênh TL Ngải Kiệt Xuễn nhé. Và ở trong video này thì chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của câu chuyện Chiến Nông Vô Song qua sự diễn đọc của Thu Liêu. Mọi người ơi đừng quên cho, lai, cho Thu Liêu một like, một share và một đăng ký kênh để ủng hộ cho độc được, cho Thu Liêu đọc truyện nhanh hơn và khỏe hơn nhé. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Sau đây thì chúng ta cùng đến vui luôn với cái nội dung của tập truyện này, cho đỡ mất thời gian nhé. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyện Trần Linh ngồi ở trên ghế hút thuốc Lanh lung nói với cả Cố Kim Sinh Ông cũng là lần thứ hai rơi vào trong tay tôi rồi đó Ông cũng nói một chút thử xem Nên làm cái gì bây giờ nhỉ Nghe thấy vậy Cố Kim Sinh sợ tới mức Hồn bất phủ thể Vừa rồi Trần Linh đã hỏi lăng thanh như vậy Nhóm người con đồ lăng thanh toàn bộ Đã tự là bè gãy một cánh tay Thì mới được Trần Ninh tha thứ Nhóm người của lăng thanh kia Chính là một nhân sĩ giang hồ ngày thường đánh giết rất nhiều Trải qua ngày tháng ở trên đao kiếm Để mà liếm máu đi lên Cố Kim Sinh chính là ông trùm Trong làng giải trí ngày thường được ăn sung mặc sướng Không có dũng khí như là lăng thanh Tráng sĩ tự bè gãy tay mình Ông ta sợ hãi nhìn tới Trần Ninh Mắt nhắm điện nói Trần Ninh, Lý Văn Tình Tôi khuyên các người không nên quá phận Các người ra ngoài hỏi thăm thử xem Ở ngoài thành phố của Tô Hàng này Chính là tôi quyết định đó Cho tới bây giờ Chỉ có tôi khi dễ người khác Không có người khác khi dễ tôi đâu Trần Ninh cười như không cười Tô Hàng ông nói mấy tính rào cố Kim Sinh cho rằng Trần Ninh sợ hãi Ở trong lòng của ông ta tức giận liền trợ lại Lớn tiếng để nói đúng vậy Các người tốt nhân Hãy lên xin lỗi tôi rồi bồi tôi ngay bây giờ Có lẽ thì sẽ có thể cân nhắc tha cho các người một lần đó Quả thật, Cố Kim Sinh hiện tại rất là muốn thoát thân trước Sau đó thì quay đầu lại, vận dụng tất cả các tài nguyên của ông ta giết chết Trần Ninh cùng với cả Lý Bát Tỉnh xong Trần Ninh thì lại cười Cầm lấy điện thoại di động, liền gọi điện thoại cho Hướng Dương Sau khi điện thoại được kết nối, Trần Ninh cười lạnh điện nói Hướng Dương Không phải rằng anh nói Tô Hàng là hướng gia của các người định đoạt sao? Sao bây giờ lại có người nói với tôi rằng chuyện ở Tô Hàng là do ông ta quyết định vậy? Hướng Dương, công tử hướng gia, quyền thế đỉnh cấp của Tô Hàng cũng chính là hội trưởng của quần anh hội. Đại danh được lấy. Cố Kim Dinh nghe xong, nghe Trần Tiến Sinh đang gọi điện thoại cho Hướng thiếu thì ông ta càng trở nên khiếp sợ hơn, bởi vì Hướng thiếu chính là người đỉnh cấp quyền thiếu này là nhân vật mà ngay cả ông ta cũng không thể trèo lên nội. Nhưng mà ông ta căn bản là không tin Trần Ninh quen biết tới Hướng Thiếu, bởi vì lúc trước ông ta cùng trong giới giải trí buông lời đuổi Lý Bán Tình ra khỏi công ty. Lý Bán Tình xích đầu mẹ chắn công ty cũng đã sắp đóng cửa. Nếu như Trần Ninh thật sự quen biết Hướng Thiếu, thì đương nhiên là quyền Thiếu cấp bậc cỡ này. Như vậy thì Trần Ninh sớm đã giúp Lý Bán Tình giải trừ phong sát, còn cần phải đợi tới ngày hôm nay sao? trong lòng của cố kim sinh nhận định rằng trần ninh chỉ là một người đàn ông lỗ mãng có chút thần thụ mà thôi tuyệt đối sẽ không thể quen biết tới hướng thiếu được trần ninh đại khái chính là sợ quay đầu thì lại bị trả thù cho nên là giả vờ gọi điện thoại cho hướng thiếu gì đó để hù dọa ông ta mà thôi cố kim sinh nghe vậy nụ cười lạnh ở trong mắt lại càng lồng đậm hơn ở trong lòng ông ta nghĩ rằng giả <cười> vờ may cứ cả tao đi Để ta xem mày lấy hướng thiếu ra Để làm chỗ dựa như thế nào nào Ở đầu kia của cuộc điện thoại di động của Trần Ninh Hướng Dương nhận được điện thoại của Trần Ninh Ngay ở tại chỗ Đã bị dọa sợ tới chảy mồ hôi lạnh, Anh ta kinh nghi bất định liền hỏi Trần Liên Sinh Ngày tới tô hàng sao Trần Ninh bình tĩnh để nói Anh nói xem Trời ơi Thiếu xoái thật sự đến tô hàng ư? Ở trong lòng của anh ta run sợ liền hỏi Trần Liên Sinh Ngài vừa rồi nói rằng có người tiên bố rằng Tô Hàng là do ông ta định đoạt Là xảy ra chuyện gì vậy Trần Ninh thẳng nhiên nhìn nói À Có một ông chủ giới giải trí gì đó Tên là Cố Kim Sinh Khi dễ gì của tôi Còn đe dọa tôi Nói rằng là Tô Hàng do ông ta Mới chính là người định đoạt Tôi muốn hỏi một chút Anh thấy như thế nào Hướng dương nghe vậy mới biết rằng Trần Ninh không phải rằng là hướng về anh ta Thần kinh căng thẳng của anh ta thì cũng thả lỏng một chút Đồng thời giọng nói cũng cao hơn rất nhiều liền nạp bầm Mẹ nó, thành phố Tô Hàng khi nào đến lượt Một ông chủ hát kịch định đoạt vậy Trần Tiên Sinh, ngài chờ một chút Tôi lập tức tới liền Câu nói cuối cùng của hướng dương Mang theo lồng đậm mùi vị lấy lòng Trần Ninh nảy nụng để nói Tôi chỉ cho anh 30 phút Đến khách sạn Mít Toàn gặp tôi Nói xong, Trần Ninh cúp điện thoại cố Kim Sinh nghe thấy một câu Tốt nhất là của Trần Ninh liên ánh nhìn không được cười nhìn nói <cười> cậu đang ra lệnh cho hướng thiếu rồi tôi biết là tiểu tử cậu đang là hồ dọa tôi vì ngăn cản tôi sau này trả thù cho nên đã giả vờ là quen biết với hướng thiếu <cười> nhưng mà tiểu tử cậu cũng phác đắc ít thôi có được không vậy cậu cũng không nhìn xem rằng ở thành phố tô hàng thậm chí cả tỉnh đông hải này có mấy người dám dùng loại khẩu khí này để nói chuyện với hướng thiếu đây cậu cho rằng Cậu là ai vậy? Khoe khoang hồ dạ người Cũng phải nên có cái dáng vẻ Đáng cho người khác tin một chút Thì mới được chứ Lý Văn Tình vốn là nửa tin nửa ngờ Nghe thấy những lời của cố Kim Sinh Thì cũng cảm thấy rằng Trần Ninh Hẳn chính là đang dạp vào quen biết hướng thiếu mà thôi Muốn mượn thế Để hồ dạ cố Kim Sinh một chút Chỉ tiếc rằng đã bị cố Kim Sinh Nhìn ra rồi Cô biết rằng cố Kim Sinh có tiền có thế Cảm thấy rằng nơi này không thích hợp ở lại lâu Nếu như người trợ giúp của Cố Kim Sinh đến, vậy cô và Trần Ninh thì đừng nghĩ tới thoát thân nữa rồi. Vì vậy, cô thì thầm với Trần Ninh. Trần Ninh à, hay là chúng ta không cần phải giao so đo với ông ta, chúng ta hãy đi nhanh đi. Cố Kim Sinh thấy rằng Lý Bán Tình khuyên nhủ Trần Ninh chạy trốn, thì càng tin vào cái bộ dáng giả vờ của Trần Ninh kia. Anh ta lập tức kêu gào nói, <cười> không phải rằng lệnh cho hướng thiếu chạy tới trong vòng 30 phút sao. Thời gian còn chưa đến Các người vội vàng chạy trốn làm cái gì chứ Hơn nữa Các người muốn trốn được mùng 1 Sẽ thoát được cả 15 sao Với lại Với giấy thực lực của tôi Cho dù các người có trốn tới chân trời góc bể, Có tin rằng chỉ trong vòng nửa phút Sẽ bắt được các người hay không Trần Ninh an ủi tới Níu Văn Tình Dì nhỏ à Đừng có lo lắng mà Chờ cho hướng dương tới đây Giáo huấn tên này Rồi chúng ta sẽ đi lý bán tình vừa sất sụt lại liền bất lực. cố kim sinh chăm trọng liền nói: tiểu tử cậu vẫn còn giả vờ sao? được được nếu đã như vậy nếu như có thể gọi hướng dương thiếu tới tôi không chỉ là cầu xin các người tha thứ cho dù là cậu bảo tôi bò trên mặt đất học tiếng chó sửa thì cũng ok thôi. thời gian thì cũng rất nhanh rất nhanh cũng đã gần tới nửa giờ rồi. cố kim sinh nhìn trên thời gian không sai biệt nắm ông ta cười lạnh nhìn về phía của trần đỉnh. <cười> Thời gian sắp đến rồi đó Hướng thiếu đâu nhỉ Tiểu tử thôi không phải giả vờ nữa đâu Tôi cũng đã sớm nói rằng Đã nhìn thấu được cái thủ đoạn của cậu rồi Cậu còn muốn hủ sợ tôi tới như thế nào đây Bây giờ cậu cũng là sức cùng được kiệt rồi nhỉ Thôi thôi Nếu như mà sợ rồi thì sau này tìm tôi Trẻ tính sổ sao vậy Vậy thôi thì ngay bây giờ Người hệ tốt nhất nên quỳ xuống xin lỗi tôi đi nơi nói của cố kim sinh vào mấy sếp hành năng ở bên ngoài bỗng chuyển đến một tiếng bước chân rất là cấp tốc anh ta cùng với cả mấy thủ hạ của anh ta còn chưa kịp phản ứng lại thì phòng mẫu đơn đã bị người ta một cước đá văng xa sau đó thì thấy một nhóm người đàn ông mặc bộ đồ màu đen nối đuôi nhau đi vào sau đó thì một số lượng lớn những người đàn ông mặc vest tiến vào giờ này tự động tách ra hai bên liền nhìn thấy hướng dương mặc một đồ, bộ đồ màu trắng chống nặng vẻ mặt rất là no lắng tiến vào Ở phía sau của hướng dương Còn đi theo rất là nhiều công tử quyền quý Hảo môn đỉnh cấp của thành phố Tô Hàng Những tên này đều là những tên Quần áo lụa là lúc trước Ở thành phố Trung Hải Theo hướng dương quỷ một ngày một đêm kia Bọn họ biết rằng thiếu soái đã đến Tô Hàng nên là dối dít đi theo hướng dương tới Để bái kiến trận ninh Cô Kim Sinh nhìn thấy các quyền thiếu đỉnh cấp Của thành phố Tô Hàng Ánh mắt khiếp sợ đều muốn bay ra ngoài Trời ơi những quyền thiếu trước mắt này gia tộc sau lưng của bọn họ có thể nói chính là hảo môn chiếm cứ nửa giang sơn của tô hằng cố kim sinh thì cuốn quýt người đón vẻ mặt nịnh nọt nhìn nói hướng thiếu Sao các vị lại tới đây hướng dương cùng với cả một đám quyền thiếu mắt cũng không nhìn tới cố kim sinh một chút liền đẩy cố kim sinh ra một nhóm người đi tới trước mặt của trần ninh đồng loạt khoát người nhìn nói gặp trần tiên sinh ầm ầm Cô Kim Sinh nhìn thấy cảnh tượng ở trước mắt này Thì lại giống như là lọt sét đánh giữa ở trời quang vậy Thân thể run rẩy một chút Sắc mặt cũng trở lên trắng bạch hơn Đôi mắt xinh đẹp của Ný Văn Tình mở tròn Miệng cũng hơi mở ra vẻ mặt không thể tin được Trần Ninh nhìn tới xung quanh là một đám quyền thiếu của hướng dương mỉm cười để nói uhm, Xin chào mọi người Vất vả các vị rồi Đám quyền thiếu kia Nào dám như vậy Ngày thường rất là ngang ngược Nhưng mà nhận được một câu khách khí như vậy của Trần Ninh thì liền cao hứng mặt mày hơn hẳn. Họ. họ thậm chí nói rằng là không vất vả. Trần Hướng Dương nhìn về phía của Cố Kim Sinh, đã sớm kinh ngạc đến ngây ngẩn ở bên cạnh lạnh lùng điện quát. Ông chính là Cố Kim Sinh ơ Tới xin lỗi Trần tiên sinh đi. Thành thực, đầu của Cố Kim Sinh đầy là mồ hôi, Làm sấp ở trên mặt đất, run rẩy cậu xin tha thứ. Tôi sai rồi, Trần tiên sinh, tôi tôi sai rồi. Trần Ninh lạnh lùng điện nói, Xin lỗi gì tôi. Cố Kim Sinh lại vừa vàng Bỏ đến trước mặt của Lý Văn Tình, dập đầu, cầu xin thảm thiết nhìn nói: Lý tiểu Sư tôi tôi sai rồi, cầu xin cô tha thứ cho tôi một lần đi." Lý Văn Tình thì nửa tiếng mới hồi phục lại được từ ở trong khiếp sợ, khuôn mặt xinh đẹp của cô với cả hàm răng nhìn tới Cố Kim Sinh. "Ông còn dám vọng sát công ty của tôi không?" Cố Kim Sinh dập đầu không ngừng: "Không không dám không dám mà." Ný Văn Tình nhìn thấy cô Kim Sinh từng không ai bị nổi, hiện tại rơi xuống cái bộ dạng như vậy, thì khí nghẹn ở trong lòng của cô cũng đã tiêu tán đi rất nhiều rồi. Trần Ninh mỉm cười với cả Hướng Dương và cả mọi người khác. Chuyện lần này cảm ơn tất cả mọi người. Hướng Dương thấy rằng hôm nay Trần Ninh rất khách khí với bọn họ, đồng thời cũng được sủng ái mà lại trở nên no sợ, đớn càn điện hỏi. Trần Tiên Sinh, chúng ta có được tính là bạn bè rồi không nhỉ? Trần Ninh thần nhiên liền nói: "Bạn bè thì thôi đi Nếu như cho tôi mặt mũi, thì liền giúp tôi chiều đãi ông ta đi." Khương Dương quả thật cũng biết rằng lấy thân phận của bọn họ muốn cùng với cả thiếu tướng làm bạn thật đúng chính là không đủ tư cách mà. Anh ta vội vàng liền nói: "Vâng, Trần Thiên Sinh, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ chiều đãi ông ta thật tốt." Trần Ninh liền gật đầu, mang theo điện trở cùng với cả Lý Mắt Tình rời đi. Bọn họ vừa mới đi ra ngoài thôi Thì ở sau lưng liền chuyển đến những âm thanh của hướng dương ra lệnh cho thuộc hạ Người đâu đánh gãy tay chân của tên khốn kiếp này Lập tức chuyển đến những tiếng gãy xương Còn có cả tiếng kêu thảm thiết của cố kim sinh Trần ninh và Lý Văn Tình từ ở khách sạn đi ra Lý Văn Tình rút cuộc nhịn không được liền hỏi Tiểu Linh à, cháu thật sự rất là nội hại Ngay cả hướng dương Nhóm quyền quý ở tô hàng bọn họ Cũng phải cung kính với cháu Chờ anh sai bảo Tiểu Ninh à, bên suốt cùng Sao mà cháu làm được vậy Quả thật thì thái độ cung kính Của đám quyền thiếu đối với cả Trần Ninh Cũng đã khiến cho Lý Ván Tình trở lên kinh hãi Nhưng mà càng làm cho cô rung động Chính là hướng dương đối với cả Trần Ninh Cung kính nghe lời giam giáp như vậy Ngay cả làm bạn thôi Thì Trần Ninh cũng không đủ tư cách. Lúc này thì có tò mò nhìn tới Trần Ninh, tò mò vì sao rằng Trần Ninh lại có thể khống chế được các quyền thiếu định cấp của hướng dương như vậy. Trần Ninh thì mỉm cười để nói. À, cháu quên nói với cả sĩ nhỏ. Quả thật cháu đã trở về từ ở Trần Sa và nắm giữ Trần Sa, cho nên rằng cái luận tiền tài của nhà cháu thì cũng không kém hướng ra đâu. Lý ván tình nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt vui mừng. Trước đó, cô chỉ biết rằng năm đó, Trần Ninh cùng với cả chị gái bị đuổi ra khỏi Trần Sa, nêu nạc ở trên đường phố, sau đó thì chị gái của cô chết vì bệnh, còn Trần Ninh thì cũng đi ra nhập ngũ. Cho nên là sau khi cô và Trần Ninh gặp lại nhau, nghe nói rằng Trần Ninh hiện tại vẫn còn là hiệu nực ở trong quân đội. Cô theo bản năng thì cho rằng Trần Ninh chỉ là một binh lính phổ thông mà thôi, không nghĩ tới rằng Trần Ninh đã là trở về tới Trần Sa và nắm quyền lực của Trần Sa ở trong tay. Từ ở đáy nòng của cô rất là vui vẻ thay cho Trần Ninh. Tuy nhiên thì cũng có cả một chút nghi hoặc. Cho dù là Trần Ninh hiện giờ là nắm quyền lớn của Trần Gia, còn về phương diện tài phú, Trần Gia không kém so với hướng Gia. Nhưng ở cái phương diện quyền thế, hẳn nào bất luận như thế nào, Trần Gia cũng không thể có cách nào mà so sánh với cả hướng Gia được. Vì sao hướng thiếu lại cung kính với Trần Ninh như vậy, liều mạng lịnh bọ Trần Ninh... Nhưng mà ngay cả làm bạn với Trần Ninh Thì cũng không đủ tư cách Trần Ninh nhìn ra cái sự nghi hoặc của dì nhỏ mỉm cười liền giải thích Quả thật thì những năm cháu Ở trong quân khu Bắc Cảnh Vẫn là có một chút thành tính. Những người như Hướng Dương Ít nhiều cũng phải cho cháu một chút mặt mũi Lý Ván Tình thì chặt tỉnh ra Thì ra Hướng Dương bọn họ là kính đẻ Chức tị của Trần Ninh Cô không chịu nổi sự tò mò Suy đoán rằng thân phận của Trần Ninh Tiểu Linh à Thân phận của cháu trong quân đội Rốt cuộc là gì vậy? Có phải là đã lên tới thiếu tá rồi không? Lý bán tình sở dĩ suy đoán là thiếu tá là bởi vì vị quan cấp tá cùng với cả quan cấp ý là bất đồng. Rất nhiều binh sĩ bình thường đến khi xuất ngũ thì vẫn chỉ là sĩ quan mà thôi. Những người lính chuyên nghiệp ở lại thì ở trong những vài năm qua thì có cơ hội xuất sắc để được thăng chức thành sĩ quan cấp ý. Nhưng mà giữa sĩ quan cấp úy và sĩ quan cấp tá thì lại chính là một đường danh giới Vô số người phấn đấu đại xuất ngũ thì cũng không có cách nào có thể thăng cấp lên được giáo bậc này Nếu như có thể thăng chức lên sĩ quan cấp tá cho dù có là thiếu tá thì cũng coi như là trở lên nội bật rồi Trần Ninh thấy Lý Văn Tỉnh kích động hỏi anh có phải là thiếu tá hay không Anh mỉm cười niềm nói Cấp bậc còn cao hơn một chút cao hơn một chút. Trần Ninh đây chính là khiêm tốn rồi. Thiếu soái so với cả thiếu tá còn cao hơn không phải chỉ là một chút. Lý Văn Tỉnh nghe thấy lời nói của Trần Ninh nhưng mà lại hưng phấn đến đỏ bừng, kích động để nói. Thì ra Tiểu linh cháu đã là trung tá rồi. Trời ạ, đây thật sự chính là quá ưu tú và lợi hại mà. Tuổi trẻ như vậy có thể làm tới trung tá. Phóng tầm mắt ở trong quân hẳn cũng là không có nhiều nhỉ? Chẳng trách được rằng. Hướng thiếu bọn họ sẽ lại tôn kính cháu tới như vậy Thì ra tiểu linh cháu đã sắp tới là kim lân hóa rồng rồi Chị ấy ở trên trời có ninh Biết rằng hiện tại cháu ưu tú như vậy Không biết rằng chị ấy có bao nhiêu là vui mừng đây nhỉ Trung tá Trần ninh có chút sửng xuất Anh nói rằng cấp bậc còn cao hơn một chút Không ngờ Ný Văn tỉnh thật sự Suy đoán chỉ cao hơn một chút thật Điều này thì cũng không trách tới Ný Văn tỉnh được Bởi vì tuổi như vậy, ở trong quân có thể làm trung tá cũng đã là rất hiếm rồi Còn về phần đại tá hay là những thứ như là đại tá này Lý Văn Tình nghĩ thì cũng không dám nghĩ rồi Chứ đừng nói đến tới là cấp tướng trở lên Trần Ninh nhìn thấy bộ dạng kích động thường dị của dì nhỏ Thì có chút giọ khóc dở cười Anh không dám nói thẳng cho dì nhỏ biết Mình chính là thiếu soái bắc cảnh Anh thật đúng chính là sợ dì nhỏ lại giống như là phạm tiến thời cổ đại Chúng cử như vậy, vui vẻ quá độ Rồi lại trở thành người điên Rất nhanh, Trần Ninh cùng với cả Điền Trừ Theo Lý Ván Tình trở về tới nhà của Lý Ván Tình Lý Ván Tình thu dọn hai gian phòng Để Trần Ninh cùng với cả Điền Trừ tạm thời ở nãy Điền Trừ rất nhanh, liền đã tắm rửa rồi trở về phòng nghỉ ngơi Cũng không có dám quấy rầy Trần Ninh Hai người thân bọn họ gặp nhau Trần Ninh thì nói chuyện với cả Lý Ván Tình ở trong phòng khách Hai người nói một chút hoàn cảnh ở gần đây. Trần Ninh cảm thấy rằng kinh nghiệm của anh ở trong quân đội thật chính là đều những huấn luyện cùng với cả đả sát mà thôi, không có gì để nói cảm. Vì thế dường như đều nói chuyện về tống chính Đình cùng với cả tống thành thành. Lý Văn Tình nghe đến là rất là lòng nhiệt, cười nói Trần Ninh đã thành gia lập nghiệp rồi. Lúc Trần Ninh nói chuyện phiếm cùng với cả Lý Viên Tình, biết rằng Lý Văn Tình vẫn còn cả độc thân. Lý Văn Tình ở trong năm nay Đem tinh lực tập trung vào trong việc học tập Cùng với cả khởi nghiệp Anh khuyên hai cô, Lý Văn Tình cần phải nghiêm túc Cân nhắc một chút tới hôn nhân đại sự. Lý Văn Tình thì vén mái tóc ở bên tai, thản nhiên điện nói Yêu cầu của dì đối với cả nửa kia Của dì cũng rất cao Không gặp được người mình thích Thà rằng sẽ độc thân Cũng sẽ không có chấp nhận với phận đâu Hơn nữa Nếu như dì nhỏ thật sự Gả không ai thèm lấy Sau này dì già rồi Thì sẽ là ở nhà cháu Làm bảo mẫu cho cháu Dù sao thì chỉ cần có cơm ăn là được rồi Trần Linh nhìn tới ní Văn Tình xinh đẹp Động lòng người kia Giọ khóc giọ cười Dì nhỏ à Dì cứ nói đùa Với điều kiện của dì Người thích gì có thể xếp hàng xa tới 10 giảm Sao lại có thể là không có ai thèm lấy chứ Nếu như gì thật sự không ai thèm lấy Cháu liền nuôi dì cả đời luôn Cha mẹ đều không còn có ở đây Dì là một trong những số ít người thân nhất của cháu Lý Văn Tình cười tư như hoa Coi như là tiểu tử cháu Có chút nương tâm nha Không nguồn công trước kia gì nhỏ thương anh như vậy Nhưng vào chính lúc này Điện thoại di động của Lý Văn Tình vang lên Lý Văn Tình nói với cả Trần Ninh Trả lời điện thoại Sau đó thì cô liền nhận điện thoại Không bao lâu sau cô nhận được điện thoại Kích động nói với cả Trần Ninh. Tiểu Linh à Sau khi bọn hướng thiếu thu nhập của Kim Sinh Tin tức này truyền ra Công ty của dì lập tức đã bị giải trừ phong sát rồi Điện thoại vừa rồi là của một đạo diễn nổi tiếng gọi tới Ông ấy nói rằng Sẽ định dùng nghệ sĩ của công ty của dì Quay một bộ phim quân đội Tên là Chiến Hổ đó Trần ninh mỉm cười và điện nói Vậy thật đúng chính là một tin tốt rồi Chúc mừng dì nha Lý Văn Tình cười điện nói Cái này còn phải cảm ơn cháu rất nhiều Nếu không phải rằng Trần Ninh cháu giúp gì giải quyết cái tên cố kim sinh kia Thì có lẽ rằng công ty của dì đã phải là đóng cửa rồi Lý Văn Tình nói xong thì dường như nhớ tới một cái gì đó Cô vội vàng nói với cả Trần Ninh Trần Ninh không phải rằng là cháu đang nhậm chức ở trong quân đội sao Dì có một việc muốn hỏi cháu một chút Cháu có thể giúp dì hay không Đương nhiên nếu như không cho phép vậy thì thôi Trần Ninh khá cười Trước tiên dì cứ nói một chút xem Lý Văn Tình liền nói: Đạo diễn tìm công ty của gì, là một đạo diễn nổi tiếng, tốc độ làm phim của ông ấy rất chậm, có đôi khi phải tới 2-3 năm mới hoàn thành được một bộ phim, nhưng mà ông ấy làm phim thì thường được gọi là tốt lại ăn khách. Yêu cầu của ông ấy đối với diễn viên cũng rất cao. Lần này nam diễn viên chính của chiến hộ phải dùng tới nghệ sĩ trường cảnh của công ty gì? Ông ta thì lại muốn cho Trương Cảnh nhập vào quân đội để luyện tập tới 2 tháng Để cho Trương Cảnh khi tới đóng phim Thì có thể đem được một khí chất thiết cốt của quân nhân biểu hiện ra ngoài Dì nghĩ rằng cháu nhậm chức ở trong quân đội Chuyện này có thể sắp xếp một chút hay không? Trần Ninh nghe xong thì cười điền nói um, Thì ra là như vậy Vậy thì ngày mai dì và Trương Cảnh đi theo cháu một chuyến đến khu quân khu của Tô Hàng Cháu cùng với cả lãnh đạo ở bên này chào hỏi Thật là vấn đề không có gì lớn đâu Lý Văn Tình nghe vậy thì vui mừng À thật sao Trời ơi cái này thật sự quá là tốt rồi Tiểu Linh à cháu thật sự quá là lợi hại nha Ngày hôm sau Lý Văn Tình liền mang theo lữ trợ lý của công ty cô Còn có cả nam nghệ sĩ Trương Cảnh của công ty Đi theo Trần ninh và Điển Trự Cùng nhau đến căn cứ quân sự của Tô Hàng Cổng khu căn cứ Súng vác vai Binh sĩ kinh gác uy nghiêm vô cùng Nhìn đã ngăn nhóm Trần Ninh lại Dương đại, Nơi này là trọng địa quân sự Người không phần sự miễn vào Các vị tới đây làm gì Trần Ninh mỉm cười điện nói Tôi cùng với cả Tần Thành tướng quân Chỉ huy quân khu tô hàng các vị Chào hỏi hẹn hôm nay gặp mặt Mấy binh sĩ ở cửa nghe vậy Đều lộ ra một vẻ chấn động Thủ trưởng Tần Thành của bọn họ Hàm cấp bậc là Trung tướng Trần Ninh toàn nhìn rất trẻ Này còn có thể cùng với cả thủ trường bọn họ Hẹn gặp mặt Bọn họ rất là nghi ngờ nhìn tới Trần Ninh Từ trên xuống dưới Có chút hoài nghi Trần Ninh Có phải rằng là kẻ lừa đảo hay không Giáo người của Trần Ninh cao ngất Mắt sáng như sao Trên người tót ra một khí chất cương nghị. Một trong những người nín nhìn hỏi Anh tên là gì Tôi hỏi thăm một chút Trần Ninh mỉm cười nhìn nói Tôi là Trần Ninh Binh sĩ gọi điện thoại đến văn phòng lãnh đạo làm nhiệm vụ hỏi thăm. Không ngờ lại bị nhân viên văn phòng thông báo rằng buổi sáng nhóm lãnh đạo Tần Tướng Quân đã đến thành phố họp rồi, buổi trưa thì mới trở về. Binh sĩ liền cúp điện thoại, nhíu mày nhìn về viết của Trần Ninh. Tần Tướng Quân và các thủ trưởng khác hôm nay rằng có việc đến ở thành phố để họp, phải tới giữa trưa thì mới trở về. Các vị thật sự là hẹn gặp mặt của Trần Tướng Quân sao? Trần Ninh mỉm cười điện nói. Đúng vậy, anh nói như vậy thì tôi mới phát hiện rằng chúng tôi đến sớm rồi Quả thật, bây giờ mới chỉ là 10 giờ sáng Cách Trần Ninh và Tần Thành hẹn gặp nhau còn tới 2 tiếng nữa Người Ninh Gác gật gù để nói Vậy thì các vị vào đi, đến khu nghỉ ngơi của khách ở bên kia chờ một chút Nhưng mà các vị cũng nhớ kỹ, nơi này chính là động, trọng địa của quân sự Các vị không được tùy ý đi lại càng không được chụp ảnh nha Nếu không thì các vị sẽ bị xem là thành sản điệp và bị bắt lại ngay, đến lúc đó cũng sẽ không trách chúng tôi nhắc nhở các vị. Trần Ninh nhìn gật đầu, yên tâm đi, cuối cùng trong quân đội tôi vẫn là hiểu được. Trần Ninh cùng với cả Lý Văn Tình cùng đi vào trong căn cứ quân khu đi tới khu vực tiếp khách nghỉ ngơi cách đó không xa. Cứ theo quy củ thì bọn người Trần Ninh chỉ có thể ở lại chỗ này, không được có tùy ý đi lại nàng không thể chịu bệnh, nếu không thì nửa phút sẽ là bị coi là gián điệp và bắt đi trị tội ngay. Trương Cảnh chính là sinh viên vừa mới tốt nghiệp trường sen khấu không bao lâu, ký hợp đồng cùng với các công ty của Lý Văn Tình cũng chỉ là mới nửa năm, nên là trên người của cậu còn giữ lại một cách thuần phục và thần pháp của sinh viên đại học. Nếu như là nghệ sĩ Minh Tinh bình thường, biết rằng mình sắp là nhật cân danh huấn luyện cùng với các binh sĩ Thì đã sớm kêu khổ không ngừng rồi Thậm chí còn cử tuyệt Tiếp nhận sự sắp xếp của công ty Nhưng mà Trương Cảnh thì lại không giống vậy Cậu lại rất là tò mò Và cũng rất là hưng phấn Rất là chờ mong Lúc này cậu đứng ở bên cạnh Trần Ninh Cùng với cả Nĩ Văn Tình Nhìn từng hàng xe tăng và xe bọc thép Ở trên sân tập xa xôi kia Lại giống như là một cậu bé Nhìn thấy những đồ chơi ở trong mơ của mình vậy hai mắt trở nên sáng bừng Kích động liền nói Trời ơi Đây thật sự là quá ngộ rồi Trần Ninh thì mỉm cười nên nói Tôi hy vọng sau khi cậu tiếp thu gian khổ ở nơi này Cậu vẫn thể có thể suy trì được cái loại trạng thái nghĩ như vậy Như vậy thì sau này chính là một người binh lính hợp cách rồi đấy Trương Cảnh tò mò liền hỏi Tại sao vậy? Trần Ninh thản nhiên nhìn nói Bởi vì quân nhân chính đều là lấy chính mình để làm vinh Trương Cảnh nên gật đầu Cái hiểu cái không Cậu nhìn về phía những chiếc xe tăng và những chiếc xe bọc thép ở phía xa xa Và thậm chí cả máy bay trực thăng xa hơn kia nữa Hối tiếng liền nói Đáng tiếng không thể chụp ảnh Nếu không thì sẽ chụp ảnh cùng với những thiết bị này Thật sự rất là đẹp trai, ngây ngợi rồi Lý văn Tình liền nói Cái này không được đâu Vừa rồi Ninh Gác rất nói là rõ ràng rồi Trong địa phận quân sự nghiêm cấm chụp ảnh Trần Ninh cười liền nói Nhưng mà cũng không cần ẻo ẻ đâu Sau hai tháng tôi luyện xong, đến lúc đó quay chụp ảnh để làm đề tài quân nữ, đạo cụ máy bay xe tăng gì đó thì đều có thể đáp ứng được nguyện vọng của cậu đó. Mọi người cười ha ha, đúng lúc này thì nhóm Trần Ninh bỗng nhiên phát hiện ra, xa xa lại có một đám nữ trẻ tuổi ăn mặc rất là rực rỡ, đang là cầm điện thoại di động chụp ở khắp nơi. Thậm chí một người đẹp nổi tiếng ở trên mạng trang điểm đậm, tay đang cầm gậy tự quay. Trèo lên trên buồng lái của một chiếc trực thăng có vũ trang Vừa quay lại vừa lẩm bẩm Dường như là đang lai chim Về mặt của Trần Ninh bọn họ khiếp sợ Nơi này chính là trọng địa quân sự Người bình thường cho dù là đến cùng gần xung quanh căn cứ quân khu thôi Đều sẽ là binh lính đuổi đi Một số du khách vào bên trong căn cứ Đã được thông báo nghiêm ngặt rằng Họ sẽ không thể được chụp ảnh Mà hiện tại Những người đàn ông và phụ nữ Trẻ ăn mặc sực sỡ Không chỉ là chụp ảnh ở khắp mọi nơi Mà còn chụp cả bên trong buồng điều khiển Của mết một chiếc trục thăng mới nhất Võ trục 19 Thậm chí thì còn phóng đại hơn là Người đẹp nổi tiếng trên mạng này Còn đang loay chim hiện trường sắc mặt của Trần Ninh ở trong nháy mắt chẩm xuống Lừa dần đột nhiên tựa trong lòng dâng lên Những tên ngu ngốc này Bọn họ không biết rằng hành vi của bọn họ Chính là vi phạm Phạm Pháp sao Chẳng lẽ bọn họ không biết rằng Họ livestream như vậy sẽ đem các loại số liệu cơ mật ở trong quân khu Còn có cả trang bị tiên tiến cơ mật đều là tiết lộ ra ngoài Dây vào tay các điệp viên quân địch sao Phải biết rằng các điệp viên nước ngoài hiện tại Hầu hết là đang đảo khét muốn lấy trộm các loại cơ mật của quân khu Trần Ninh và nghĩ đến những nam nữ trẻ tuổi Ăn mặc sực sỡ livestream này Thì lại có rất là nhiều điệp viên đang xem trực tiếp Vừa khi nảy các loại cơ mật Anh ta liền tức giận không kiểm chế được Ngay khi Trần Ninh vừa sợ vừa giận Thì đã có một cặp binh sĩ bước nhanh tới Đội binh sĩ này dẫn đầu Là một người đàn ông mặc đồng phục thượng úy Anh ta nghiêm nghị chất vấn Các người đang làm gì vậy Ai cho phép các người live stream ở đây Có biết rằng các người làm như vậy Sẽ gây ra hậu quả gì không Nhưng mà người đàn ông và phụ nữ trẻ Ăn mặc sực sữa kia nhìn nhau Lúc này người đẹp nổi tiếng trên mạng Đang live stream ở bên trong phi cơ trục thăng Cô ta đi xuống từ Chiếc phi cơ trục thăng kia Cô ta biểu môi cười nảy nhìn nói Lớn tiếng như vậy làm cái gì? Chúng tôi không phải rằng là quay chụp livestream một chút Có cái gì mà quan trọng mà phải ngạc nhiên tới như vậy? Tôi tên là Triệu Tiên Nhi Là hoạt não viên Siêu cấp có 10 triệu người hâm mộ đó Đó chính là MC của một chương trình livestream Hiện tại trong phòng livestream của tôi Có hơn triệu người đang theo dõi Các người nàm binh thì cũng phải nhìn hình tượng một chút có được hay không à? cứ kêu nào om sòm giống như là chó vậy. Thường Vũ và những người nính khác đã tức giận khi nghe điều đó. Bọn họ vừa mới chuẩn bị bắt toàn bộ những người tên là Triệu Tiên Nhi lại lại. Thế nhưng mà Triệu Tiên Nhi lại cười lạnh cảnh cáo. Các ngươi ai dám bắt tôi đây? Chúng tôi chính là thông qua những người lãnh đạo Dương Kiếm Nong, Dương Đại Tá được phê duyệt đó. Tin hay không, các ngươi dám chạy vào tôi một chút thôi. Tôi bảo Dương Đại Tá sẽ tới thu tập các ngươi. Thường úy và Binh sĩ nghe vậy thì sửng sốt. Bọn họ đã nói với cả Triệu Tiên Nhi, những người này dám ở chỗ này tùy ý chụp ảnh thì ra là đã có lãnh đạo cho phép. Nhưng mà cho dù là lãnh đạo có cho phép thì hành vi phách lối của những người nổi tiếng như là Triệu Tiên Nhi thì cũng không đúng, đây chính là những tiết lộ cơ mật của quân khu. Một bên chính là lãnh đạo, còn một bên lại có thể tiết lộ cơ mật. Thường úy và mấy người nín không biết làm như thế nào để lựa chọn. Triều Tiên Nhi cười nảnh lại điện nói Có phải là sợ chó vắng rồi hay không? Đám chó của các người hãy mau cút đi Đừng có cản trở chúng tôi livestream Cô ta vừa nói xong Quay đầu nhìn về phía camera điện thoại Cười hì hì điện nói Các bảo bối trong phòng livestream Các cậu còn muốn xem trang bị thiết bị gì nữa Hãy mau mau donate lễ vật nào Tôi sẽ quay cho các cậu xem Cô ta nói xong Lại muốn chạy đến bên cạnh Một chiếc xe tăng để loài trìm tiếp Mấy binh sĩ thượng úy rất là no nắng, lại rất là bất nực, đang chuẩn bị niền phản bác với cả lãnh đạo Dương Kiếm Nam thì bỗng nhiên một bóng người ngăn cản ở phía trước của Triệu Tiên Nhi, ngăn cản trước mặt của Triệu Tiên Nhi, chính là Trần Ninh nhìn không nổi nữa. Triệu Tiên Nhi cùng với cả đám đồng bọn của cô ta, cùng với cả mấy binh sĩ tại ở hiện trường, còn chưa phục hồi lại tinh thần, Trần Ninh giơ tay tát một cái hung hăng đánh vào mặt của Triệu Tiên Nhi. Chát! cái tát này của Trần Ninh rất là tàn nhẫn, tát triệu Tiền Nhi đến khóe miệng đầy cả máu, kiểu tóc được làm tỉ mỉ cũng liền rối thành một ổ gà. đồng thời Trần Ninh cũng đoạt lấy điện thoại di si động của triệu Tiền Nhi, ném thẳng xuống dưới đất, một cước dẫm lên liền vỡ nát. những người ở xung quanh đều nhìn tới choáng váng. triệu Tiền Nhi bưng một khuôn mặt bị đánh với cả một vẻ mặt khiếp sợ, rất lâu thì mới hồi phục lại được tinh thần. Cô ta giống như là một con cạp cái Bị dẫm nên đuôi Tức giận hét lên với cả Trần Ninh Anh dám đánh tôi ư Những đồng bọn của cô ta Cũng đều rất là dối xích qua đây Phẫn nộ mắng Trần Ninh Anh là ai Dêu vào cái gì mà dám đánh người Lập tức xin lỗi chị tiên nhi của chúng tôi Trần Ninh trịnh trọng liền nói Ngươi phải xin lỗi là các người đó Nơi này chính là trọng địa quân sự Ai cho phép các người ở chỗ này Quay chụp và live stream Trần Ninh nói xong thì ánh mắt dừng lại ở trên người của Triệu Tiên Nhi. Giọng nói thì càng thêm lạnh lẽo hơn. "Còn có, vừa rồi cô nói rằng mấy chiến sĩ bọn họ là chó. Nói như vậy, cô nói ra được. Không có những chiến sĩ như bọn họ bảo vệ quốc gia, bảo vệ các người, các người có thể có cuộc sống tốt đẹp như bây giờ sao?" Trần Ninh nói một trận, làm cho đội binh sĩ vừa rồi bị Triệu Tiên Nhi nhục mạ thì đều nhìn không được, lộ ra một vẻ bộ mặt vẻ cảm kích và kích động. Bà họ cảm thấy rằng Trần Ninh nói quá là đúng. Đám người nổi tiếng ở trên mạng Triệu Tiên Nhi quả thực không biết rằng là tốt xấu, không biết điều. Trần Ninh nói những lời họ muốn nói, cảm thấy rất là tuyệt vời. Lý Vãn Tình cùng với cả trợ lý của cô, còn có cả mấy người trong cảnh vẻ mặt cũng sùng bái nhìn tới Trần Ninh. Ở trong mắt của Lý Vãn Tình tỏa ra những đặc điểm khác thường. Cô phát hiện rằng Trần Ninh thật sự đã thay đổi từ là một tiểu công tử hào môn lúc trước lại biến thành một vị quân nhân có trách nhiệm và đảm đương trương cảnh thì cũng vô cùng là sùng bái nhìn tới trần ninh nghĩ chờ mình quay xong bộ phim học tập bộ dáng của trần tiên sinh như thế thì khẳng định sẽ rất là đẹp trai đương nhiên triều tiên nhi thì bị trần ninh khiển trách cùng với cả đồng bọn của cô sẽ không có nghĩ như vậy triều tiên nhi là lại hoạt náo viên siêu cấp của nền tảng loa chim nổi tiếng lại còn là một trong những người nổi tiếng ở trên mạng cô có hơn tới 10 triệu người hâm mộ, ngày thường đi tới đâu đều là mọi người lấy lòng được đãi ngộ như là chúng tinh trùng nguyệt vậy. Nhưng mà không ngờ rằng hôm nay lại bị Trần Ninh tát vào mặt, còn trực tiếp làm vỡ cả điện thoại di động của cô ta. Cái này đối với cô ta để mà nói, đó chính là giám man không thể nào nói nhí được, không có cách nào tha thứ được. Cô ta giận dữ kêu gào lên tôi mắng bọn họ là chó thì làm sao hả? ai bảo bọn họ xét vào việc của người khác? còn có anh nữa dám đánh cả tôi, còn đạp cả điện thoại khi tôi đang livestream nữa. tôi muốn anh quỳ xuống xin lỗi tôi. sau đó thì bồi thường cho tôi một triệu nếu như không có ai bảo vệ được cho anh đâu. trần linh lạnh lùng liền nói bảo tôi xin lỗi cô không sẵn. chiều tinh như cực kỳ tức giận. đúng lúc này bỗng nhiên có một người đàn ông trung niên mặc quân phục đại tá mang theo mấy cả thuộc hạ tới đây. Có chuyện gì mà ở Mỹ vậy? Một cặp binh sĩ ở tại hiện trường nhìn thấy người đàn ông trung niên này cơ thể vội vàng đứng thẳng chào nên hỏi. Dương Sư Trưởng Thì ra người đàn ông trung niên này không phải rằng là người khác mà chính là Dương Kiếm Nông. Triều Tiên Nhi nhìn thấy Dương Kiếm Nông thì giống như là nhìn thấy cứu binh về mặt lập tức ủy khuất ngânh đoán kéo tay của Dương Kiếm Nông để nói. Anh Dương, anh đến là vừa đứng nút, tên này đánh em, còn con cả điện thoại di động của em, anh nhất định phải làm chủ cho em, nghiêm trị cái người này đi. Trần Ninh nhìn thấy người phụ nữ người nổi tiếng ở trên mạng này, cùng với cả dương kiếm nong, nôi nôi kéo kéo, nhìn không được hơi có nhũ mày, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được giữa dương kiếm nong và cả triệu Tiên nhi không đơn giản là như vậy, quan hệ nổ ra ái muội. Riêng kiếm nông này thất là lãnh đạo Hơn nữa tuổi cũng đã cao Lại không biết rằng kiệm điểm ừ. Hơn nữa còn đưa cả triệu tiên nhi Vào trong căn cứ để mà loay chim Đem quân danh làm cho Chướng khí mổ mịt Không thể ra cái thể thống gì cả Riêng kiếm nông dường như cũng ý thức được rằng Ở nơi công cộng Triệu tiên nhi cùng với cả ông ta Nồi nồi kéo kéo Ông ta bất động thanh sắc Rút tay của triệu tiên nhi kéo lại Sau đó thì nghiêm túc nhìn tới Trần Ninh chậm giọng liền nói Cậu là ai? Ai cho phép cậu đánh người? Tôi ra lệnh cho cậu, lập tức xin lỗi Triệu Tiên Nhi tiểu thư Ngoài ra, bồi thường cho cô ấy tất cả những tổn thất. Triệu Tiên Nhi nhìn thấy Dương Kiếm Nông làm chỗ dựa cho cô ta như vậy, thì cô ta lập tức trở lên sương sương đắc ý nhìn tới Trần Ninh, chờ Trần Ninh bồi tội và xin lỗi cô ta. Nhóm người của Lý Văn Tình và cả Trương Cảnh thì lại lo lắng Nhất là Lý Văn Tình, cô cho rằng Trần Ninh chính là Trung tá. Dương Kiếm Nông trước mặt rõ ràng là một đại tá. Cao hơn Trần Ninh tới hai cấp bậc Cô sợ rằng Trần Ninh sẽ là bị trực phạt và nghiêm khắc Ngay cả bộ đội và binh sĩ tại hiện trường cũng điệt đỏ nắng Thượng úy cầm đầu nhìn không được kinh nễ niệm báo cáo Dương Sư Trưởng. Thật ra chuyện này không thể hoàn toàn trách vị tiên sinh này Là những người này đã chụp ảnh và loay chim ở đây Có thể diễn đến việc là tiết lộ cơ mật và trang bị quân đội ở Trong quân danh của chúng ta hơn nữa vì triệu tiểu thư này còn là nhục mạ quân nhân là chó vì tiên sinh này mới không nhịn được mà ra tay riêng kiếm nông nheo mắt này lạnh lùng để nói triệu tiểu thư bọn họ là do tôi chấp thuận vào trong nơi này quay phim cậu nói rằng triệu tiểu sư bọn họ bị nghi ngờ là tiết nổ cơ mật cậu đang chỉ trích tôi đã là làm sai sao thượng úy bộ bảng để nói thua hạ không dám Dương Kiếm Nông liền phách nói nghiêm khắc chỉ trích Cho dù các người cảm thấy có gì không ổn Cũng lên báo cáo với tôi Chứ không phải rằng là đánh người Hơn nữa, bọn họ là qua sự phê truyệt của tôi Thượng úy và những người khác cúi đầu hạ giọng liền nói Vâng Dương Kiếm Nông khiển trách binh sĩ xong Thì quay đầu nhìn về phía của Trần Ninh Đứng ở tại chỗ Hoàn toàn không có ý xin lỗi triệu tiền gì Ở trên mặt của ông ta xuất hiện một sự tức giận Tôi bảo cậu xin lỗi tiểu thư Cậu có nghe tôi nói không? Trần Ninh nạnh Đùng nói Bảo tôi xin lỗi Tôi chỉ sợ các người phải quỳ thì nghe mới nghe nổi thôi Cái gì? Triều Tiên Nhi cũng như là những đồng bọn của bọn cô ta sợ tới ngây người Dân Kiếm Nông và những người nín ở xung quanh cũng trở lên sợ hãi Ngay cả nhóm người của Lý Vấn Tình và cả Trương Cảnh cũng sợ tới ngây người Tất cả mọi người đều là một vẻ mặt khiếp sợ nhìn tới Trần Ninh Ai nấy đều không khỏi nghĩ Anh quá là ngông cuồng Triều Tiên Nhi vừa kinh lại vừa giận Cô ta quay đầu nhìn về phía của Dương Kiếm Nông ủy khuất nhìn nói Anh Dương, anh cũng thấy đấy Tiểu tử này thật chính là ngông cuồng Đến mức không có cả giới hạn rồi Anh ta ngay cả anh cũng không để vào trong mắt kìa Dương Kiếm Nông tức giận Hậu quả thì rất là nghiêm trọng Sắc mặt của ông ta tái đi, nhìn lấy Trần Ninh, từ từ liền nói: "Tiểu tử, cậu này, dám gây sự ở chỗ chúng tôi, ai cho cậu cái lá gan này?" Lý Văn Tình thấy vị lãnh đạo ở trước mắt tức giận, cậu cũng sợ tới, sắc mặt trở nên trắng bệch, vội vàng nháy mắt với cả Trần Ninh, ý bảo rằng Trần Ninh nhanh chóng xin lỗi, không nên đối đầu với cả lãnh đạo. Ở trong quân danh gây sự cũng không phải rằng là chuyện dỡn làm không tốn còn sẽ trực tiếp bị nhốt trong tủ quân sự. Chẳng qua Trần Ninh hình như không nhìn thấy ánh mắt của cô, vẻ mặt vẫn là bình tĩnh như trước. Trần Ninh nhìn tới Dương Kiếm Nông, tức giận thản nhiên để nói: "Tôi là ai, ông không xứng để biết. Nếu ông muốn biết tôi là ai, gọi điện thoại hỏi Tần Thành đi." Tần Thành, Tần Trung tướng, chỉ huy quân khu Tô Hàng, cũng chính là thủ trưởng trực tiếp của Dương Kiếm Nông. Dương Kiếm Nông nghe thấy lời này của Trần Ninh, đầu tiên chính là lấy làm kinh hãi. Trần, ông ta nhìn không được lại nạnh. cười lạnh. Ông ta từ trên xuống dưới nhìn tới khuôn mặt xa lạ của Trần Ninh. Ông ta xác định rằng không biết rằng Trần Ninh còn hơn nữa nhìn cái bộ dạng trẻ tuổi của Trần Ninh thì cũng tin rằng Trần Ninh sẽ không phải rằng là lãnh đạo quân đội gì đó. Bởi vì tuổi tác này ở trong đó Trần Ninh không đủ tuổi có thể có bao nhiêu lai lịch đây. Ông ta cười lạnh liền nói. Cậu tính là cái thá gì Cũng dám gọi thẳng tên thủ trưởng của chúng tôi ừ. Đừng tưởng rằng Ở trên TV đã gặp qua tên thủ lĩnh của chúng ta Nên à, có thể mở miệng nói ra Có biết nơi này là quân đội quân danh hay không Không phải là nơi cậu chơi đùa đâu Có tin tôi sẽ bắt cậu lại hay không Nhốt cậu 3 năm Đừng nói là người nhà cậu Không tới cứu cậu Ngay cả mà bộ phận địa phương Cũng sẽ không dám tới hỏi đâu Khóe miệng của Trần Ninh hơi nhếch lên <cười> Từ khi nào, Tần Thành cường như nãy như vậy rồi Gọi tên ông ta một chút cũng không được ừ, Sao tôi lại không biết nhỉ Trần Ninh nói Lấy điện thoại di động ra Trực tiếp gọi điện thoại cho Tần Thành Hòa Hứng liền nói Tần Thành Bây giờ tôi đang ở trong quân danh của ông Tôi sẽ cho ông tới nửa giờ Hãy mau về gặp tôi Nói xong Trần Ninh cúp điện thoại Tất cả mọi người ở hiện trường đều nghẹn học nhìn chân chối Tiểu thử này Đang dùng giọng ra lệnh Nói chuyện với cả tận tướng quân sao? Hóng hách đến nhị Nhóm người của dương kiếm Nông và Triệu Tiên Nhi Đều nhìn không được hít một ngụm khí lạnh Không phải bởi vì là khiếp sợ Mà là cảm thấy rằng Trần Ninh này Thật chính là ngoan cố khoác lác Người cường thế như thế nào cũng dám hồ Về mặt của Triệu Tiên Nhi mỉa mai nhìn tới Trần Ninh Ngay cả cả người như là Lý văn Tình Cũng không thốt Cô tất nhiên biết rằng Tần Thành chính là chủ huy cao nhất Ở trong quân khu Tô Hàng Hàm cấp chính là trung tướng Cô cảm thấy rằng Trần Ninh chỉ là một trung tá nhỏ nhoi Đừng phải đại tá Dương kiếm Nông đã là không ổn rồi Hiện tại vì đấu khí với cả Dương kiếm Nông Lại khoác nát thổi nên tận cả đầu của Trung tướng Tướng Quân Đây chính là muốn xảy ra chuyện gì đây Lý Văn Tỉnh vội vàng tiến lên hai bước vẻ mặt no nắng xin lỗi Dương kiếm Nông Xin lỗi xin lỗi Cháu tôi không phải là cố ý đùa dớn với cả Tần Thủ Trưởng Triều Tiên Nhi lập tức cười nảnh nói, à, à, không phải là cố ý, là có ý chứ gì. Cáo mượn oai hùm thì cũng thôi đi. Vậy mà lại còn cáo mượn oai hùm lên cả đầu của Tần Thành tướng quân. Ừ, tôi thấy các người đúng là sống chán rồi đó nha. Riêng kiếm nông lúc này cũng đã không kiên nhẫn, ông ta phất tay nhìn nói. Người đâu, đem toàn bộ bọn họ bắt lại cho tôi, nhốt vào phòng tạm giam. Phục tùng mệnh lệnh là chuẩn bị một mức thứ nhất của trong quân đội, binh sĩ ở xung quanh nghe vậy chỉ có thể làm theo dương kiếm nòng phần phó muốn bắt toàn bộ nhóm người của Trần Ninh lại nhóm người của Lý Văn Tình lập tức hoảng hốt Trần Ninh thì vẫn như là trước vẻ mặt âm đạm phong phần thậm chí thì trong mắt còn mang theo một nụ cười lạnh cao binh sĩ vừa mới đi tới trước mặt của Trần Ninh liền đã biển chữ ngăn cản lại diên trừ liền quát ai dám làm cản các người có biết vị trước mắt là ai không Mấy binh sĩ sửng sốt, kinh ngạc nhìn thấy Trần Ninh Sau đó lại đồng loạt nhìn về phía của Dương Kiếm Nong Dương Kiếm Nong thì nảnh. cười nảnh Bất kể là ai, đều trực tiếp bắt vào phòng tạm giam cho tôi Trước tiên cứ nhốt anh ta 2-3 ngày rồi nói sau Mấy binh sĩ nghe vậy thì lại chuẩn bị động thủ bắt người Điền trừ lại liền quát, dâng tay này Vì trước mắt này chính là tổng chỉ huy 30 vạn tướng sĩ bắc cảnh, thiếu soái Trần Ninh Các người ai dám nằm cạn Cái gì Tổng chỉ huy quân Bắc Cảnh Thiếu soái Trần Ninh Nhóm người của riêng kiếm nông nhìn không được Hít một ngụm khí lạnh Biểu cảm của bọn họ nhìn tới Trần Ninh Cũng chẳng gặp chấn động Thậm chí không ít binh sĩ ở hiện trường Đã kích động Vẻ mặt hưng phấn nhìn tới Trần Ninh Phải biết rằng thiếu soái Bắc Cảnh Được ca ngợi chính là chiến thần hoa hạ thật sự Là tín ngưỡng Ở trong lòng vô số là những chiến sĩ hiện tại này có cơ hội tiếp xúc gần gũi với cả thiếu soái thần chính là binh hạnh mà dương kiếm long nghe trần ninh chính là thiếu soái ông ta cũng rất là thất kính trần ông ta nhìn tới trần ninh còn trẻ lập tức phán đoán đây chính là giả mặc dù ông ta chưa từng gặp thiếu soái nhưng ông ta lại rất rõ ở bên trong bánh bà xã chưa chắc đã có bà xã còn trẻ như vậy chưa chắc nhất định sẽ làm tới thiếu soái được Bánh bả xá có nghĩa là món đặc sản thơm ngon khó cưỡng của Hồng Kông. Đây là một chú thích của bánh bả xá nhé mọi người. Ngược lại, việc thăng chức ở trong quân đội cũng rất khó khăn. 30 tuổi có thể làm sĩ quan cấp tá đã là quý giá rồi. 30 tuổi trở lên có thể làm tới tướng quân thì chính là Phượng Vũ Lân Sừng. Cấp bậc thiếu xoáy thì càng cả trên cả tướng quân. Dương Kiếm Nam cảm thấy rằng có thể là một đường lăn lộn tới vị trí này cho dù có là năm 60 tuổi, cũng coi như là còn rất trẻ Có đánh chết ông ta thì không không thể tin được một tiểu tử dưới 30 tuổi đã là thống soái Bắc Cảnh hàm cấp thiếu soái giỏi. Người ở trước mắt này nhất định chính là một kẻ giả mạo là một kẻ lừa đảo Hơn nữa, thiếu soái đến thăm quân khu Tô Hàng quân khu sớm đã treo đầy là biểu ngữ hoan nghênh ở khắp nơi xuất đội rất là vang danh và danh dợ tập thể sẽ hoan nghênh thiếu soái đến Làm sao có thể một chút tin tức cũng không có như vậy Ngoài ra, thiếu xoáy xuất hành Ở bên cạnh khẳng định sẽ là đem theo bao nhiêu là người Rất là nhiều cảnh vệ đi theo Làm sao này có thể giống như là một học trò nghèo như là Trần Ninh chứ Riêng kiếm nồng thông qua lại đủ loại đấu tranh và phán định Trần Ninh không thể là thiếu xoáy Nhiều lắm thì cũng chỉ là một kẻ lừa đảo mà thôi Ông ta mỉm cười nảnh Ờ Tôi cũng đã thấy rất là nhiều kẻ nói dối rồi Thậm chí một số kẻ lừa đảo còn gọi điện thoại cho tôi để lừa đảo cơ Nhưng mà những kẻ lừa đảo này đều không biết rằng thân phận của tôi mới dám làm càn như vậy loại người như cậu biết rõ tôi chính là sư trưởng quân khô Biết rõ lơi này là quân danh Còn dám khoe khoang ở trước mặt tôi Cậu chính là người đầu tiên đó Dương kiếm nông nói tới đây Dừng lại một chút Sau đó lại giống như là mèo và đùa chuột Trêu chọc điện nói vẫn cậu ở trong quân danh đánh người làm hư hại tài sản của người khác còn gọi thẳng tên của tần tướng quân cũng không có cách nào xử phạt nghiêm khắc nhiều nhất thì cũng chỉ là 2 tháng thôi nhưng tôi không ngờ cậu là còn tự mình dám chết dám mạo danh cả thủ trưởng trọng yếu của quốc gia chỉ riêng cái tội này cũng đủ để nhốt cậu cả đời rồi <cười> nhốt cả đời lý văn tình nghe thấy lời này của dương kiếm long thì trong nháy mắt cũng có cả lên huyết sắc vô cùng lo no lắng cho trần ninh Triều Tiên Nhi cùng với cả đồng bọn của cô ta Nghe nói rằng Trần Ninh sắp bị nhốt cả đời Thì mỗi người đều là hơn hở, Nhìn có chút hạ hệ. Trần Ninh vẫn ung dung như trước Anh nhìn tới Dương kiếm Nông cười khẽ để nói Bản thân tôi làm sao phải giả mạo chính bản thân mình Thuộc hạ của tôi cũng nói ra thân phận của tôi Đây cũng là có tội sao Triều Tiên Nhi cười nảnh nói Không biết rằng xấu hổ Đến lúc này rồi, còn dám định nhận mình là thiếu xoáy sao? Tôi khuyên anh không nên là vì chết thì mạnh miệng như vậy Hiện tại, nếu như anh quỳ xuống, dập đầu nhận sai Tôi tôi có thể cân nhắc tha cho anh một lần Nghe rõ chưa? Là chỉ suy nghĩ thôi Trần Đinh hưởng ảnh Bà tôi xin lỗi cô, cô còn chưa xứng đâu Ngược lại, các người là kẻ khả nghi, tiến nộ cơ mật quân sự Còn nhục mạ quân nhân, các người nhất định phải công khai xin lỗi Còn nữa, dừng kiếm lòng ông không để ý tới hậu quả Tùy tiện cho phép người khác chụp ảnh trong quân danh Hơn nữa, lại còn nai chim Ông cũng phải chịu trách nhiệm về việc này Triều Tiên Nhi tấm tắt để nói À, tiểu tử này thật đúng chính là coi mình như là thiếu xoáy rồi Anh dương à, nếu tiểu tử này chưa thấy quan tài chưa đổ nệ Anh vẫn nên nả nhanh chóng để cho binh sĩ bắt anh ta lại xử lý nghiêm khắc đi Riêng kiếm nông hiếp mắt, hạ Ninh liền nói Ngồi đâu, bắt tất cả bọn họ này Điền trừ một lần nữa gầm lên giận dữ Ai dám? Mấy binh sĩ còn chưa tới gần Trần Ninh Thì đã bị điền trừ sử dụng quân thuật cận chiến ở trong quân đội Hai ba lần ngược lại toàn bộ bọn họ Riêng kiếm nông thấy thế nhịn không được như mày Một đám bộ hạ phía sau ông ta thấy điền trừ dám hành thủ Hơn nữa còn đem mấy binh sĩ đều đã nật độ Ai nấy đều là kinh hãi Muốn móc súng đục ra Dương Kiếm Nông lại ngăn thủ hạ này chưa không lên sẵn bậy Thì ra Dương Kiếm Nông nhìn thấy Thuật chiến cận chiến trong quân đội của điện Trự sử dụng Dường như cảm thấy có chút không đúng Ông ta lành lùng nhìn tới Chủ tớ của Trần Ninh trầm giọng liền nói Tiểu tử Nếu cậu vẫn luôn nói cậu là thiếu xoáy bắc cảnh Vậy hiện tại tôi sẽ cho cậu một cơ hội Chứng minh cậu chính là thiếu xoáy Leo không, đừng trách tôi đã không nhắc trước. Trên thực tế có rất là nhiều máy thu hình giám sát trong quân danh trại. Lúc này trong phòng giám sát danh trại, một sĩ quan làm nhiệm vụ đang cầm một bộ đàm lớn tiếng để nói. Góc tây nam của sân huấn luyện có người ngoài xung đột với cả dương tự trường. Hơn nữa còn nằm bị thương binh sĩ của chúng ta. Đội tuần tra phụ cận hãy mau đi qua đó trợ giúp dương sư trưởng. Cho giúp. Dương Sư trưởng bắt nhân vật cây sự này Đội trần tra xung quanh nhận được tin tức Lập tức nhao nhao chạy đến hiện trường Mà lúc này Trần Ninh đang nhìn tới Dương Kiếm Nông cười nặng điện nói Ông muốn tôi chứng minh thân phận Được Vài ông liền mở mắt chó của ông nhìn cho rõ ở đây Đây là cái gì Trần Ninh nói xong Tay giơ lên Một thứ đồ màu đỏ bay ra Ông ta hoàn toàn không kịp trốn tránh Dương kiếm nông bất ngờ không kịp đề phòng Hơn nữa, vần màu đỏ bay tới với tốc độ quá nhanh Ông ta hoàn toàn không kịp né tránh Chát Trên mặt của dương kiếm nông bị khung hăng đập một cái Giống như là bị người ta tát một cái Da mặt nóng bỏng, đau lớn Trần ninh ném ra thướng màu đỏ Sau đó đập vào mặt ông ta Sau đó thì rơi xuống Ông ta theo bản năng đưa tay bắt lấy Ông ta cúi đầu nhìn Rõ ràng là một tờ giấy chứng nhận sĩ quan những bộ hạ phía sau ông ta rung giọng nền nói cậu cậu dám công kích sư trưởng của chúng tôi muốn chết sao dương kiếm long với bảng ngăn thủ hạ rung giọng nền nói dừng tay mọi người dừng tay lại cho tôi các bộ hạ của ông ta lúc này mới chú ý tới chứng chỉ sĩ quan màu đỏ trong tay của dương kiếm long tuy mọi người đều nhất thể kinh hoàng một chút ở trong lòng dâng lên một cảm giác không tốt kinh nghi bất định nghĩ trời ạ na chứng chỉ sĩ quan chẳng né tiểu tử này thật sự chính là thiếu sói sào vâng thưa quý vị và các bạn như vậy thì tập này đến đây xin hết rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các tập tiếp theo của bộ truyện này vào buổi tối ngày mai nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại